Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi Âu Quân Thiên cuối mí mắt không quá tuyệt tình đứng lên Quốc tử tiên sinh Thần nhập thái học Triệu chư sinh lập hạ Hối chi viết Nghiệp tinh vô cần khoan Vu hy Hành thần vô tư Bị bởi tủy Thuy Cô giáo lưu nghe thấy giọng bé Có khí không lực Cầm một cây côn Gõ thực mạnh vài cái lên bàn học Em chưa ăn sáng sao lớn tiếng một chút Cậu bé mất sợ tới mức Rụt lui bả vai Ngày nay thánh hiền tương phụng, trị cụ bất trương, bạc khứ hung ta. Dòng cậu hơi hơi khàng khàng, gương mặt tái nhợt. Lúc ăn bữa sáng, Thu Thủy Tâm đã nhìn thấy sắc mặt đứa bé này không tốt lắm. Lúc ấy còn tưởng rằng vì nó ngủ không ngon, nhưng bây giờ xem ra không phải là sinh bệnh rồi chứ. Ông Quân Thiên, em có ý phải không? Bảo em lớn tiếng một chút thì giọng em ngược lại càng ngày càng nhỏ. Có phải em muốn tôi nói tình trạng của em cho ba em biết hay không? Tôi xin lỗi cô giáo. Cậu ngập ngừng nói, em, em có thể đọc lớn hơn. Đủ rồi. Rốt cuộc Thu Thủy Tâm nhìn không được nữa, không nghĩ nhiều mà lập tức xông vào phòng. Tiểu Thiên, giờ học hôm nay dừng tại đây, đi thôi. Âu Quân Thiên ngẩn đầu mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. Trong mắt lóe lên vài tia hoảng sợ. Cô giáo lưu mặt không chút đổi. trừng mắt cô, Âu Phu Nhân, hy vọng cô đừng can thiệp vào việc dạy học của tôi. Vì giáo viên này, chẳng lẽ cô không thấy sắc mặt của đứa bé rất khó coi sao? Cô không tha nhìn Âu Quân Thiên. Cô giáo Lưu đẩy mắt kính lên, "Hôm nay Âu tiên sinh không dặn dò nghỉ học, tôi nghĩ cậu bé hẳn là không có việc gì." "Âu tiên sinh mệnh lệnh cho cô để cho con anh ta dù dù đang bệnh cũng phải kiên trì học hay sao?" Tu Thụy Tâm kéo Âu Quân Thiên đến trước mặt mình. Ai có mắt cũng đều nhìn thấy được, nó không chỉ có sắc mặt không tốt, trạng thái tinh thần cũng rất kém cỏi, tôi không cho rằng một người dưới tình huống như vậy còn có biện pháp học. Cô giáo Lưu phức tạp nhíu mày, "Âu phu nhân, Tôi nói lại lần nữa, hy vọng cô đừng tới quái rầy chúng tôi. Tóm lại, tôi kiên trì đưa đứa bé hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Biểu tình của cô cháu luôn nghiêm khắc lên, ánh mắt đằng sau mắt cùng âm trầm đáng sợ. Cô thập phần không hờn giận nhìn hai mẹ con trước mắt này. Âu cung thiên bị ánh mắt của cô giáo làm sợ tới mức trốn phía sau thu thủy tâm, một đôi tay nhỏ bé cầm lấy vạt áo của cô không buông. Thấy cậu bé bị cô giáo này dọa như thành như vậy, tu thủy tâm tức giận, không khỏi thăng vọt. Tôi nói không học là không học, nếu không có việc gì khác, có thể mời cô giáo trở về. Ông phụ nhân, việc này tôi không thể tự làm chủ được, trước hết, để tôi gọi điện thoại cho Âu Thiên Sinh. Được, nếu cô muốn cáo trạng thì cứu việc, nhưng mà tôi cũng không ngại nói cho cô biết, con là của tôi. Tôi nghĩ tôi có tư cách quyết định con tôi nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Nói xong, cô dắt tay Âu Quân Thiên, mặc kệ kinh ngạc của cậu, cũng không để ý tới sắc mặt có coi của cô giáo kia, trực tiếp đem cậu bé trở về phòng ngủ. Cô đặt tay sợ lên trán Âu Quân Thiên. Trời ạ, nóng quá. Cô cầm lấy điện thoại, muốn gọi Trung bá chuẩn bị xe, cô muốn dẫn cậu bé đi khám bác sĩ. Nhưng Trung bá lại nói sẽ mời bác sĩ riêng của nhà đến. Cô nghĩ làm vậy cũng đỡ cho cậu bé phải buông ba. Vì thế không nói hai lời liền đồng ý, mời đối phương mau chóng đến đây. Không ngờ vừa buông điện thoại quay người lại, liền thấy Âu Quân Thiên đứng dậy muốn xuống giường Tiểu Thiên, con muốn đi đâu? Tôi muốn về lại phòng học, để học. Cậu bé suy yếu nói Con ngốc sao? Nhìn cậu một bộ dáng hết, cố hết sức. Cô lại ấn cậu lên giường Đã bệnh thành hình dáng này rồi mà còn muốn học trở lại sao? Cậu đáng thương hè hè nhìn cô. Không, không thể để cô giáo gọi điện thoại cho ba ba, như vậy tôi sẽ thực thảm. Trong mắt cậu nổi lên ti nước mắt mẹ hốt nói những bài tập này nhất định tôi phải làm xong toàn bộ nhất định phải làm xong nhìn cậu bé nóng lòng gương mặt lại tiêu tụy tôi thủy tâm thực sự vô cùng đau lòng đứa bé này rốt cuộc đã gặp phải một đôi cha mẹ gì cái ăn treo kia không xứng đáng là mẹ người ta chẳng lẽ ngay cả âu cánh thần cũng không xứng đáng làm cha người ta luôn hay sao cô sờ sờ đầu cậu dỗ tiểu thiên ngoan trước ngủ một chút được không chờ tinh thần tốt một chút chúng ta là đi làm bài tập ừ Âu Quân Thiên cũng thật sự không thoải mái, nghĩ rằng ngủ một chút cũng được, cậu bất an nhìn mẹ. Vậy mẹ phải gọi tôi dậy nha. Ừ, được, con nhắm mắt lại trước đi. Tấy đứa bé ngoan ngoãn nằm lại trên giường, cô đi vào phòng tắm, xả một khăn lông ướt mang ra, đắp lên trán cho cậu. Không bao lâu, bác sĩ đã đến, kê toa thuốc cho cậu. Cô đánh thức Âu Quân Thiên, ý thức có chút mơ mơ mạng mạng. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, uống thuốc trước nào. Tên nhóc kia lúc đang bị bệnh cũng đã rút đi sự trưởng thành sớm của nó, tự như một đứa bé bình thường, kháng cựu việc uống thuốc. Tôi không muốn uống. Thôi Thụy Tâm nghiêm mặt, con bệnh thật sự nghiêm trọng. Nếu không uống, nó không chừng từ nay về sau, có thể cũng không có cơ hội đến phòng học nữa đấy. Âu Quân Thiên méo máu, do dự thật lâu, cuối cùng mới không tình nguyện nhận lấy ly nước của Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net